Thịnh thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 361 Diệp Ly trở về, bắt nhung xuất thủ. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi in Vương Phi Diệp Ly một thân nữ nhi trong vòng hơn một tháng đánh bại Bắc cảnh Vương Nhậm Kỳ Ninh. Hai tháng sau đã hoàn toàn bình định cả khu vực Đông Bắc. Biên giới mang tộc Bắc Cảnh lại trở về trong lãnh thổ đại sở nhưng không có nghĩa là con dân đại sở Mà từ đó quy về giới trướng định vương phủ Mặc dù đám cầm quyền của những nước lớn như đại sở Tây Lăng Bắc Nhung đều nhìn ra căn cơ của nhậm kỳ ninh tại Bắc Cảnh không ẩn Nội bộ ẩn chứa nhiều tai hoạn ngầm Nhưng mà nói cho cùng vẫn có trăm vạn quân trong tay Ấy thế mà Định Vương Phi không tới 3 tháng đã bình định hết thảy Điều này không thể không khiến cho thế nhân khiếp sợ Từ đó công hôn Định Vương Phi Diệp Ly hoàn toàn không thua bất cứ vị danh tướng đương thời nào Dân chúng vùng tử kinh quang vừa mới quy về dưới trướng Định Vương Phủ càng thêm tôn kính Định Vương Phi như thần Trong hành cung trấn Nam Vương Tây Lăng Lôi chấn đình đang cúi đầu nghiên cứu bản đồ trên bàn Từ sau khi mặt cảnh lê cấu kết với núi thương mang Mặt cảnh lê bắt đầu có ý khiêu khích tây lăng Núi thương mang quả thật có mấy phần bản lãnh Mấy lần giao phong đó khiến lôi chấn đình chịu thiệt không ít Điều này càng khiến lão thêm quyết tâm tiêu diệt núi thương mang Bên ghế ngồi đầu tiên phía dưới công tử Thanh Trần áo trắng yên tĩnh ngồi đó Mặc dù nối thương mang ẩn sâu trong nối Lại có đại trận thiên nhiên che chở Nhưng mà trên mặt công tử Thanh Trần không có chút lo lắng nào Chỉ thản nhiên phẩm trà Chờ đợi phản ứng của lôi chấn đình Phụ vương Phụ vương Lôi Đằng Phong cầm một phong thư vội vã đi vào Lôi Chấn Đình không khỏi cao mày Bàn về số tuổi Lôi Đằng Phong và đám người từ Thanh Trần mặc tu nghiêu không kém bao nhiêu nhưng không nói tới mưu lược thủ đoạn Mà chỉ riêng tính tình đã không bị được với sự trầm ổn bình tĩnh của hai người này Cũng khó trách Lôi Chấn Đình luôn không yên lòng đứa con trai duy nhất này Thật ra năng lực của lôi đằng phong tuy không bằng hai kẻ kỳ tài ngút trời mặt tu nghiêu và từ thanh trần nhưng tuyệt đối không kém đám người mặt cảnh lê Nhậm kỳ ninh Chẳng qua là Hắn hàng năm đều núp ở dưới bóng phụ thân Thiếu đi rèn luyện cho nên về phương diện tính tình hiển nhiên không bằng những nhân tài khác Công tử thanh trần còn ở chỗ này Người hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lôi chấn đình trầm giọng nói Lôi đằng phong vào đến cửa mới nhìn thấy từ thanh trần ngồi một bên Hơi giật mình rồi âm thầm hối hận bản thân thật lỗ mãn Nhưng bị phụ thân quỡ trách ngay trước mặt từ thanh trần như vậy Sắc mặt không khỏi có chút khó coi Từ thanh trần đặt chén trà xuống cười nói dụng quận vương đến đây tất nhiên có chuyện cần nói. Vậy tại hạ xin cáo lôi trước. Lôi chấn định liếc mắt nhìn phong thư lôi đằng phong nắm trong tay. Cũng đại khái đoán ra chuyện gì. Lắc lắc đầu nói công tử thanh trần cũng không phải người ngoài. Cứ nói thẳng đi. Lôi đằng phong do dự một chút. Đưa thư cho Lôi Chấn Đình nói định vương phi phá tan trăm vạn đại quân của Nhậm Kỳ Ninh Nhậm Kỳ Ninh tự vẫn bỏ mình Cái gì tuy rằng đã trải qua nhiều sóng to gió lớn nhưng Lôi Chấn Đình cũng không khỏi sưởng sốt Cũng không còn trách cứ con trai vừa rồi thất thố Lúc trước Bắc Nhung và Bắc cảnh kết minh Mặc dù Lôi Chấn Đình không quá để ý nhưng cũng vui như mở cờ Hiện tại lão muốn cùng hợp tác với định vương phủ đối phó núi thương mang. Nhưng trong lòng không khỏi đề phòng định vương phủ ở sau lưng mình âm thầm bày trận. Cho nên nếu có bắt cảnh kiềm chế bên trong thì lão yên tâm hơn nhiều. Nhưng lão không ngờ, chỉ một mình diệt ly mà có thể trong vòng 2 tháng diệt sạch bắt cảnh. mặc tu nghiêu thậm chí còn chưa xuất thủ tương trợ. Rốt cuộc là vì định vương phủ quá cường đại hay bắt cảnh vô dụng không chịu nổi một kiếp. Nghĩ đến đây, vẽ mặt Lôi Chấn Đình nhìn về phía công tử Thanh Trần có chút thay đổi. Từ Thanh Trần lại làm như không biết, sắc mặt lạnh nhạt như cũ. Lôi Chấn Đình ổn định tinh thần. Mới cười nói với từ Thanh Trần định vương phi quả thạt là nữ trung hào kiệt ngàn năm có một. Bản vương chúc mừng công tử Thanh Trần và định vương phủ Từ Thanh Trần cười nhạt một tiếng Bình định bắt cảnh mặc dù không thể không nói là may mắn Nhưng mà biểu muội mình thuận lợi hoàn thành chuyện lớn như vậy Từ Thanh Trần vẫn là hết sức vui mừng Gật đầu yếu ớt nói đa tạ vương ra Lê Nhi còn nhỏ Lần này đánh bậy đánh bạ mà nên chiến công Trung Quy vẫn là nhờ may mắn Lôi đằng phong đứng bên cạnh nghe vậy Khó miệng không khỏi co quáp Định vương phi nổi danh thiên hạ chưa đến 10 năm Thủ Vĩnh Lâm Trấn giữ Tây Bắc Quét sạch Tây Lăng Bắc cảnh Ngay cả phụ vương hắn cũng chịu thiệt trong tay nàng Người như vậy còn nói tuổi nhỏ Vậy đợi đến khi thành niên còn để người ta sống không hả? Đoán chừng từ thanh trần cũng cảm thấy khiêm tốn như vậy Người ngoài nghe vào lại giống như kho khoan Tự nhiên mỉm cười đổi đề tài cười nói bắt cảnh cách xa nơi này ngàn dặm Chúng ta quản hắn làm khỉ gì? Hãy nói một chút xem chuyện núi thương mang nên làm thế nào mới phải Nếu như hai bên liên hợp mà vẫn không cách nào phá được núi thương mang Thì từ mổ thật sự không còn mặt mũi nào trở về ly thành Thần sắc lôi chấn đình và lôi đằng phong rung lên Chuyện ở bắc cảnh đã là kết cục đã định Có rối rắm thêm nữa cũng vô dụng Có điều biên giới phía bắc lại phải cẩn trọng bố trí lại một phen rồi Ngược lại trước mắt Nếu như trấn nam vương phủ mang vạn hùng binh lại thêm công tử thanh trần trí tuyệt thiên hạ vẫn không đối phó được một núi thương mang cỏn con thì thiên hạ đệ nhất chuyện cười không phải nhậm kỳ ninh mà chính là bọn họ mất. Uống hồ Mặt cảnh lê ỷ có núi thương mang làm chỗ dược Nhiều lần khiêu khích ở bên sông Vân Lan Lôi chấm đình tuyệt đối không nhịn nổi khẩu khí này Hiện tại Không diệt được núi thương mang thì định vương phủ cũng chỉ tổn thất chút mặt mũi mà thôi. Còn đối với Tây Lăng hắn mà nói thì chính là đại địch. Lôi chấn đình gật đầu nói công tử Thanh Trần nói có lý Không biết công tử Thanh Trần có cách gì đối phó đại trận thiên nhiên trong núi thương mang không? Từ Thanh Trần cao mày nói mặc dù đã xem qua bản đồ nhưng rốt cuộc vẫn chưa đủ. Tại hạ trong lòng có chút ý tưởng nhưng cần phải điếc thân đi tới núi thương mang mới có thể kiểm chứng Lôi chấn đình nói gần đây bờ sông Vân Lan có chút chuyện Bản vương không thể bồi công tử đi được Như vậy khuyển tử và nam vạn tinh binh sẽ đi cùng công tử tới núi thương mang trước Công tử thấy thế nào từ thanh trần gật đầu Chắp tay nói với lôi đằng phong như vậy Làm phiền dụ quận vương Lôi đằng phong vội vàng đáp lễ Nói đây là bổn phận của ta Công tử thanh trần không cần để ý Tiễn từ thanh trần rời đi Phụ tử lôi chấn đình ngồi lại trong thư phòng Cũng im lặng hồi lâu Lôi đằng phong có chút lo lắng hỏi phụ vương Chuyện bắt cảnh cứ mặc kệ không quản như vậy Sao lôi chấn đình cười khổ nói quản kiểu gì đây Bắc cảnh vốn không có chút quan hệ với Tây Lan ta Hơn nữa Còn là bắc cảnh tự mình xuất thủ treo chọc định vương phủ trước Cho dù Việt Quốc bỏ mình thì cũng là tự mình rước lấy không thể trách người khác Chẳng qua Ngay cả bản vương cũng không ngờ không ngờ diệp ly này Lôi Đằng Phong cũng không khỏi than phục Định Vương Phi Thật sự là người mà các cô gái khác Trên thế gian này không thể sánh bằng được Cho dù là mấy người trong núi thương mang kia Thì cũng kém xa vạn dặm Lôi chấn định nhìn Phong thư Lôi Đằng Phong trình lên Định Vương Phi truy Phong nhậm kỳ Nên làm xương Khánh Vương Thật có phong độ Lúc trước ở Tây Lăng Nhậm kỳ ninh chính là người thiết kế người ám sát Diệp Ly Là nguyên nhân trực tiếp khiến cho quyền quý Tây Lăng bị mặt tu nghiêu ghét máu chảy thành sông Người như vậy, Diệp Ly không cho ngủ mã phanh thây ném sát nơi hoang dã đã coi như là không tệ Không ngờ còn truy phong hắn làm vương, hậu tán theo lệ chế dành cho vương hậu Định vương phi thân là nữ như nhưng lại có lòng dạ cùng với khí độ bể nghệ thiên hạ như nam tử Lôi chấn định nhẹ giọng thở dài nói Hai cha con liên tiếp thở dài cuối cùng chỉ có thể thầm than số mệnh mặt tu nghiêu thật tốt mà thôi Giang Nam trong phủ nhiếp chính vương đại sở Mặt cảnh lên nhận được tin tức nhưng không thể trấn định như cha con lôi chấn định Vung tay đem đồ trên thư án quét rơi đầy đất Nắm chặt phong thư trong tay Gân xanh trên mu bàn tay lộ ra Diệp ly Hay cho một diệp ly Bất luận hiện tại nắm đại quyền trong tay thế nào Thì mặt cảnh Lê vẫn không lúc nào cảm thấy cảm thấy cam lòng Ngay từ thật lâu trước đây hắn đã hiểu Lúc trước bỏ lỡ cô gái kia chính là tiếc nuối lớn nhất kiếp này của hắn Mà bây giờ, mỗi một chiến công của định vương phủ cũng giống như tuyên bố sự bất lực của hắn. Hôm nay truyền tới tin tức dịp ly bình định Bắc cảnh càng giống như một loại châm chọc hắn vậy. Ngươi lại phát điên gì thế hả Đông Phương U xuất hiện ở cửa thư phòng. Mặc một bộ áo tuyết trắng. Mặc phục sức nhiếp chính vương phi hoa mỹ. Đông Phương U vốn xinh đẹp. Dung nhan giờ đây càng thêm ung dung lộn lễ Chỉ là ánh mắt nhìn mặt cảnh Lê mang theo U lãnh cùng châm trọt Thế nào cũng không khiến người ta liên tưởng được bọn họ là một đôi vợ chồng mới cưới Sắc mặt mặt cảnh Lê trầm xuống không vui nói ngươi tới làm gì Đông phương U không thèm để ý sắc mặt hắn Thẳng nhiên bước vào thư phòng Vượt qua một đống hỗn độn dưới đất Đi đến trước mặt mặt cảnh Lê cười mà như không cười Nhìn hắn nói ngươi vì định vương phủ và diệt ly diệt nhậm kỳ ninh mà nổi giận sao Mặt cảnh Lê hừ nhẹ một tiếng dễ cật nói núi thương mang quả nhiên tin tức linh thông Đông phương u nhiếu mi nói tin tức núi thương mang tất nhiên linh thông Có gì kỳ quái đâu 10 ngày trước ta đã biết tin này rồi Mặt cảnh lê biến sắc Một tay chộp lấy đông phương u 10 ngày trước Tại sao ngươi không nói đông phương u tùy ý đẩy tay hắn ra khinh thường cười nói Tại sao ta phải nói Ngươi cho rằng ta gãi cho ngươi Thì nối thương mang liền nằm trong tay ngươi sao Mặt cảnh lê Ngươi không khỏi đề cao chính mình quá đi Sư phụ ta đồng ý phụ tá ngươi cũng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi, ngươi cũng không nhìn một chút xem mình là ai Bị thê tử châm chọc như vậy, sắc mặt mặt cảnh lê vạn vẹo, đẩy Đông Phương U ra, nổi giận nói tiện nhân Ngươi! Đông Phương U không chút khách khí nói sư phụ bảo ta nói với ngươi, đừng cứ tự chủ trương Cũng không nhìn một chút xem thực lực ngươi bây giờ ra sao, nếu thật sự chọc tới lôi chấn đình sao ngươi có thể chịu nổi. Nói xong cũng không thêm nhìn sắc mặt mặt cảnh lê, đông phương u liền xoay người đi ra cửa. Mặt cảnh lê sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm bong lưng đông phương u biến mất sau cửa cắn răng nói đông phương u. Cho dù mặt cảnh Lê có cắn răng nghiến lợi thế nào thì cũng không thể thay đổi được sự thật là lúc này hắn không thể động tới Đông Phương U Ban đầu tính toán cưới Đông Phương U hắn cũng chỉ là muốn mượn lực núi thương mang mà thôi Hiện tại hắn đã chiếm được nhưng cũng hiểu tại sao mặt tu nghiêu chẳng thèm ngó tới thế lực núi thương mang Lôi chấn đình luôn giả tâm bừng bừng Tại sao lại không nhúng tay vào chuyện nối thương mang Không sai, nối thương mang quả thật thực lực kinh người Có thế lực nối thương mang tương trợ Chỉ trong mấy tháng ngắn ngũi thực lực đại sở đã tăng lên rất nhiều Bây giờ cho dù tranh phong với lôi chấn đình thì cũng chưa chắc không có sức liều mạng Nhưng đồng dạng Hắn cũng bị nối thương mang quản chế Rất nhiều chuyện cần phải có sự đồng ý của Đông Phương Huệ Mà Đông Phương U lại hận mình càng bới móc khắp nơi Đường đường là nhiếp chính vương đại sở lại bị hai nữ nhân quản chế Nhục nhã như vậy nên cho dù quyền thế có lớn hơn nữa Cũng không cách nào bù lại nỗi phẫn nộ trong lòng mặt cảnh Lê Thời điểm các bên còn đang tranh luận âm ỉa Diệp Ly đã xử lý xong hết sự vụ lớn nhỏ trong xương Khánh Thành Ném những chuyện vụn vặt lại cho đám người lãnh hạ vũ Cùng đám người trác tỉnh nhập quan chạy về phía chỗ ở của mặt tu nghiêu trong đại doanh mặt gia quân Mặt tu nghiêu đã sớm chờ ở cửa Thấy đám người Diệp Ly thúc ngựa tới lập tức phi thân ngênh đón Rơi vào trên lưng ngựa Diệp Ly Con ngựa Diệp Ly đang cử chính là hạng huyết bảo mã ngàn dặm mới tìm được Trên lưng đột nhiên thêm một người nhưng nó không có chút kinh hoảng vẫn vững vàng phi về phía trước như cũ Mặt tu nghiêu ngồi sau lưng Diệp Ly Một tay vòng quanh hôn nàng Một tay kéo dây cương Con ngựa hí một tiếng quay đầu chạy về một hướng khác Lưu lại đám người Tần Phong trát tỉnh đưa mắt nhìn nhau Nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không Hồi lâu, Tần Phong mới lắc đầu nói chúng ta về trước đi Có Vương Gia đi cùng Vương Phi chắc sẽ không có chuyện gì Ê, rằng Vương Gia muốn ở riêng với Vương Phi Nếu như bọn họ không thức thời theo sau chẳng phải khiến Vương Gia ghi hận một phen sao Nói không chừng đến một lúc nào đó đại họa rơi xuống đầu mà không biết Những người khác cũng cảm thấy có lý Cùng nhau thúc ngựa đi về đại doanh phía trước Các tướng lĩnh chờ bên ngoài đại doanh nghênh đón vương phi phí công vô ức một phen Người nọ nhìn người kia Không thể làm gì khác hơn là sờ sờ lỗ mũi quay về Mặt tu nghiêu và diệt ly cùng cử một con ngựa Chạy được một đoạn, mặt tu nghiêu cũng không quản nó nữa Để mặt cho ngựa chậm dại bước đi Thỉnh thoảng còn dừng lại gạm gạm cỏ xanh trên mặt đất Mặt tu nghiêu ôm Diệp Ly vào lòng Thân mật chà chà bã vai của nàng A Ly Rốt cuộc nàng cũng trở lại rồi Ta rất nhớ nàng đó Diệp Ly bất đắc dĩ quay đầu lại Hôn lên mặt hắn một cái tựa vào trong ngực hắn nhẹ giọng nói ta cũng rất nhớ chàng Ánh mắt mặt tu nghiêu sáng lên Nâng chiếc cầm xinh đẹp của nàng lên nhìn chầm chầm đôi môi đỏ tươi mềm mại mạnh mẽ hôn xuống A liệt Tu nghiêu Đừng lộn sộn Diệp ly bị sự nhiệt tình của hắn làm sợ hết hồn Mặt tu nghiêu cũng không muốn dừng lại Dơ tay lên chế trụ gáy nàng Hôn sâu hơn Diệp Ly bất đắc dĩ Than nhẹ một tiếng trong lòng giơ tay lên ôm chặt cổ hắn Cùng chìm vào trong dây dư thân mật Mặt tu nghiêu ôm Diệp Ly Thâm thể nghiêng về một bên Hai người lập tức rơi khỏi lưng ngựa Diệp Ly theo phản xạ ôm lấy mặt tu nghiêu Hai người rơi xuống trên cỏ lăn một đoạn thật xa mới dừng lại Mặt Tu Nghiêu từ trên cao nhìn xuống kiều nhan ửng đỏ phía dưới. Tiếp tục một chuỗi nụ hôn triền miên. Vui đầu vào cổ Diệp Ly nở nụ cười a li. A li. Tóc bạc kim và tóc đen dây dưa cùng một chỗ hết sức nổi bật, giống như trời sinh đã cuốn quýt vậy. Diệp Ly cười một tiếng, nhẹ giọng nói: "Tu Nghiêu, ta đã trở về." Mặt tu nghiêu đỡ Diệp Ly đứng dậy Hai người sóng vai ngồi trên cỏ Hóa ra lúc trước con ngựa của Diệp Ly tùy ý bước đi Không ngờ lại đến một khe núi cách đó không xa Hai người ngồi trên khe núi nhìn xuống bên dưới Xa xa vừa đúng nhìn thấy đại doanh của đại quân Bắc Nhung Ngắn ngủi hơn 2 tháng Ali đã bình định bắt cảnh còn vi phu 2 tháng này vẫn chưa tiến câu một tức Cũng thật xấu hổ Mặt tu nghiêu dương mắt nhìn Diệp Ly hài hước nói Diệp Ly đưa tay véo khuôn mặt tuấn mỹ của hắn Cười nói đem bắt nhung giống như Bắc cảnh Ra luật giả không tìm chàng liều mạng hả Mặc dù là hai nước nhưng Bắc Nhung và Bắc Cảnh có thể nói là khác nhau một trời một vực Bắc Nhung lập Quốc đã mấy trăm năm không triều đại nào không đánh chiếm Trung Nguyên mặc dù chưa bao giờ chân chính đánh được vào Trung Nguyên nhưng có thể nói duy hít lớn nhất đối với Vương Triều Trung Nguyên đời này qua đời khác đều là Bắc Nhung hơn nữa khí hậu Bắc Nhung ác liệt Dân chúng dũng mạnh thượng võ hơn xa bác cảnh Có thể nói Mặc dù gia luật giả kết mình cùng bác cảnh Nhưng trên thực tế cũng chỉ là coi nhậm kỳ Nên làm con cờ kiềm chế mặt gia quân mà thôi Chưa từng đặt hắn ở vị trí đồng mình ngang hàng mặc tu nghiêu nhẹ nhàng cõi mặt dịp ly cười Nói hắn không muốn tìm ta liều mạng Hắn chỉ muốn mạng của ta thôi Gia luật giả còn muốn trở về bắt nhung tranh giành vương vị với gia luật hoang Sao có thể liều mạng ở nơi này với mặt tu nghiêu Chỉ tiếc Cõi đời này người muốn mạng của mặt tu nghiêu nhiều lắm Nhưng hiện tại mặt tu nghiêu vẫn còn sống hơn nữa càng ngày càng sống thoải mái hơn Gia luật hoang và công chú dung hoa đã trở về rồi sao diệt ly hỏi Mặt tu nghiêu gật đầu nói đúng, nhưng mà hát liên chân cũng đã tới, hơn nữa còn mang theo 80 vạn nhân mã tới đây Hôm nay trong đại doanh bác nhung có ít nhất 130 vạn nhân mã Nhiều như vậy sao Diệp Ly hơi cau mày, khó trách mặt tu nghiêu nói lâu như vậy một tóc cũng chưa tiến Định vương phủ sau khi thu phục đại sở binh mã các nơi không nói nhưng mặt gia quân tinh nhụy bị thương tổng cộng không đến 100 vạn. Còn phải trấn thủ các nơi. Cho nên về mặt binh mã không có cách nào chống đỡ được đại quân Bắc nhung. Mặt tu nghiêu lạnh lùng cười một tiếng nói tới càng nhiều càng tốt. Bản vương đáp ứng ra luật hoang không động tới căn cơ bắt nhung nhưng nếu như chính bọn họ tự mò tới thì cũng đừng nghĩ đến chuyện quay về. Nhìn trên mặt mặt tu nghiêu chợt lón lên sát khí. Diệp ly thương tiếc hôn gương mặt lạnh như băng của hắn một cái. Nhẹ giọng nói không cần gấp. Chúng ta nhất định sẽ thay đại ca báo thù, Mặt tu nghiêu gật đầu một cái A ly cảm ơn nàng Hai người dắt ngựa đi xuống thun lũng nhỏ dưới núi Dưới chân núi là một thôn xóm nho nhỏ Lại thấy trong thôn người lớn thư thớt Ánh mắt thôn dân ảm đạm Thân hình gầy như que củi Quần áo lam lũ dáng vẻ khổ cực khiến người ta không đành lòng Nhớ tới dáng vẻ an cư lạc nghiệp cơm no áo ấm của bách tính dưới trướng định vương phụ ở Tây Bắc Lại nhìn những dân chúng tuyệt vọng đầy mệt mỏi này Diệp Ly không khỏi có chút chua xót Thấy nàng nhìn những người đó suốt thần Mặt tu nghiêu không khỏi nhẹ giọng thở dài Ôm nàng vào lòng Hấp giọng hứa hẹn nói chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết đám người bác nhung Diệp Ly có chút nghi ngờ nói vì sao những người dân nơi này không rời đi Mặt tu nghiêu lắc đầu nói rời nơi này thì có thể đi nơi nào Cho dù định vương phủ có thể thu nhận bọn họ nhưng có rất nhiều người đã chết đói trên đường đi Uống hồ Tây Bắc nho nhỏ sao có thể thu nhận nhiều người như vậy Hiện giờ thiên hạ nơi nào không loạn Cho dù chạy tới phương Nam thì phương Nam cũng không yên ổn như vậy Hơn nữa Nơi này có rất nhiều người già Phụ nữ và trẻ con Thứ nhất họ không nở rời quê nhà Thứ hai bọn họ cũng không có khả năng đi đường xa như vậy Thôn này cũng giống thế Người trẻ tuổi nếu không đi lính thì cũng đã đi chạy nạn Những người lưu lại chỉ là những lão nhân đã lúng tuổi cùng hài tử từ nhỏ không nơi nương tượng Bọn họ như vậy đã coi như là may mắn Hơn nửa dân chúng phương Bắc đã bị đại quân Bắc Nhung chém giết lúc bọn chúng mới nhập quan Thôn xóm giống như thế này, khắp nơi đều có Nói đến đây, mặt tu nghiêu cũng không khỏi có chút ảm đạm Thời điểm Bắc Nhung tính toán xâm lược Đại Sở Hắn đang có ý định tiến công Tây Lăng Tây Bắc tự nhiên không có binh mã tiết viện Đại Sở chống cử Bác Nhung Mặc dù lúc đó định vương phủ đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Đại Sở Trên danh nghĩa không có gì sai Nhưng đối mặt với dân chúng sầu khổ thẫn thờ Trái tim mặt tu nghiêu cũng không phải làm bằng sắt Chung quy không tránh khỏi một chút ái nấy. Hai vị. Hai vị là định vương điện hạ và vương phi phải không hai người dắt ngựa chậm dại bước đi. Đột nhiên một thanh âm giả nu truyền tới từ bên đường. Hai người quay đầu nhìn lại. Thấy một lão háng tóc trắng hơn 70 tuổi một thân lam lũ cầm một cây một trượng run rảy nhìn hai người. Mặt tu nghiêu trầm mặt nhìn lão nhân hồi lâu mới hỏi ngươi làm thế nào biết. Lão nhân kiếp động nói nghe nói định vương điện hạ đang lúc tráng niên đã một đầu tóc trắng. Hơn nữa lão hán cũng nghe nói doanh trại của định vương cách đây vài chục dặm. Vương gia, vương phi. Cầu xin các ngươi cứu dân chúng đại sở ta. Vừa nói, một trượng trong tay nghiêng một cái, cả người liền ngã quỵ trên mặt đất, lão lệ tung hoàn. Mấy thôn dân cách đó không xa nghe thấy lời này của lão nhân. Vội vàng chạy tới. Chỉ chút lát đã quỳ đầy đấy. Mọi người nức nở khóc. Diệp Ly dõi mắt nhìn. Quả nhiên nơi này không phải lão nhân 60-70 thì là hài đồng mấy tuổi Còn có phụ nữ và trẻ con Trừ mấy hài đồng ngây thơ không biết gì thì trên mặt mọi người đều mang theo vẻ sầu khổ nặng nề Ánh mắt nhìn về phía Diệp Ly và mặt tu nghiêu mang theo một tia hy vọng Diệp Ly cuối người đỡ lão nhân cầm đầu dậy Nhất thời cũng không biết nói gì Nhìn mặt tu nghiêu bên cạnh một chút Thấy hắn cũng ảm đạm im lặng Diệp Ly nhẹ giọng nói lão nhân ra Các ngươi có bằng lòng rời nơi này đi không Lão nhân lắc đầu nói chúng ta cũng đã là người bước nửa thân xuống mồ rồi Còn có thể đi nơi nào Chỉ mong vương gia và vương phi có thể đuổi những thứ tặc tử kia ra ngoài Báo thù rửa hận cho các vị hương thân đã chết thảm của chúng ta Để cho những đứa bé còn chưa hiểu chuyện này có thể bình an lớn lên Mấy lão gia họ chúng ta có chết cũng chẳng sao Diệp Ly thấy sắc mặt những thôn dân này đều xanh xa vàng vọt Liền hiểu những ngày qua họ đã phải sống khốn khổ thế nào Thở dài nói trở về ta sẽ cho người đưa chút lương thực tới đây Chưa tới 2 tháng nữa là mùa đông đến rồi Nếu như có thể thì các ngươi vẫn nên lui về phía sau một chút đi Đợi đến lúc thu hoạt vụ thu thể nào binh lính Bắc Nhung cũng tới cướp lương thực Qua ít ngày nữa, hai quân giao chiến thì nơi càng càng không được an bình Chuyện này Lão nhân có chút chần chờ thôn bọn họ gần tiền tuyến hai quân nhất đúng là thường ngày hay bị người bác nhung quấy rầy. May mắn là bây giờ người bác nhung không còn giống như lúc mới nhập quan gặp người liền giết Nhưng mà đám người bọn họ không phải là lão nhân không có sức thì là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện có thể đi tới nơi nào chứ Mặt Tu Nghiêu trầm giọng nói lui về phía sau 60 dặm sẽ có mấy thôn xóm khác, hiện tại cũng không còn bao nhiêu người. Các ngươi có thể đến đó ở chiến trường sẽ không lùi xa thêm nữa cho nên có thể yên tâm ở đó. Ngày mai bản vương sẽ phái người hộ tống các ngươi qua đó. Lời này của Mặt Tu Nghiêu tương đương với hứa hẹn. Bất luận chiến sự sắp tới có ra sao thì chỉ cần mặt gia quân còn người Tuyệt đối sẽ không tiếp tục lùi về sau một bước Nghe vậy, mọi người không khỏi mừng rỡ Vô cùng vui sướng rớt nước mắt hướng về phía Diệp Ly và mặt tu nghiêu quỳ một lạy Diệp Ly bất đắc dĩ đỡ lão nhân đứng dậy Lại kéo một hài tử nho nhỏ bên cạnh lên Gián vẽ đứa nhỏ không quá 5-6 tuổi Ngẫm đầu nhìn Diệp Ly không chút sợ hãi. Diệp Ly cười nhẹ với nó. Đứa bé nhất thời thẹn thùng đỏ mặt. Nắm lấy tay áo lão nhân. Nút sau lưng lão. Diệp Ly nghĩ đến đám mặt tiểu bảo. Lãnh quân hàm và tự tri dụy thần thái phi dương trong định vương phủ. Lại nhìn đứa nhỏ gầy gò thấp bé trước mắt một thân xiêm áo cũ không còn vừa người. Trong lòng vô cùng chua sóc Bởi vì tình cảnh dưới chân núi cho nên hai người cũng không còn tâm trạng rong chơi đành cùng nhau trở về Đại Doan Vừa về Đại Doan, các tướng lĩnh đã rối riết ra chào đón Lúc này Ngoại trừ trương khởi lan đang trấn thủ Tây Lăng Nguyên Bùi Lão tướng quân trấn thủ Hồng Nhạn Quan Mộ Dung thận thủ sở kinh Lãnh hoài ở Sương Khánh Thì các tướng lãnh mặt gia quân đều tụ tập trong đại doanh Đếm đi đếm lại cũng được hơn 10 vị Vương Phi Bình Định Bắc Cảnh Chiến công lưu danh muôn đời Tại hạ ở nơi này xin chúc mừng Vương Phi Phượng Tam công tự áo đỏ rực rỡ Tuy không mặc chiến vào như các T U Vinh Quy Quy Nơn Gơn Lĩnh khác nhưng tác phong vẫn nhanh nhẹn Thần thái phi phàm Diệp Ly cười nhẹ chắp tay nói đều là công lao của mọi người Phượng Tam công tử quá khen Các tướng lĩnh cũng lên tiếng chúc mừng Diệp Ly Họ xưa nay vẫn luôn kính trọng vị định vương phi này Nhưng hôm nay Thêm chiến tiết bình định Bắc cảnh. Trên dưới mặt gia quân không còn ai dám nghi ngờ năng lực định vương phi nữa. Diệp Ly trở lại. Tâm trạng mặt tu nghiêu rất tốt. Phước tay cho mọi người lui ra. Chỉ giữ đám người nữ cận hiền ở lại nghị sự. Mọi người không nhịn được rối riết hỏi Diệp Ly chuyện tình ở Bắc cảnh. Diệp Ly cũng không tiện đánh vỡ sự hăng hái của họ, chỉ đành chọn vài chuyện quan trọng nói. Mọi người một mặt cảm than nhậm kỳ ninh xui xẻo cùng định vương phủ vận số thật tốt. Quả nhiên ý trời cũng hướng về phía định vương phủ. Mặt khác trong lòng thầm tán thưởng thủ đoạn hành sự và ánh mắt mưu lược của vương phi. Có lẽ bọn họ cũng có thể suốt binh bình định Bắc cảnh Nhưng nếu muốn dễ dàng thâu tóm bắt cảnh Cơ hội có thể nói là không đánh mà thắng Thì chỉ sợ chỗ này không có mấy người làm được Nghe Diệp Ly nói xong Mặt tu nghiêu trầm tư chút lát nói bên xương khánh Có lãnh hoài và lãnh hạ vũ là đủ rồi Bảo Hà túc trở lại đi Diệp Ly nhướng mày cười nói hắn về đây thì không khỏi có chút vướng chân vướng tay Trong quân mảnh tướng như mây cần gì phải điều Hà Túc trở lại Đám người nữ cận hiền cũng biết Hà Túc là người của Diệp Ly cười nói Vương Phi nói không sai Mấy năm này hát liên chân bị bắt nhung Vương lạnh nhạt nhưng ngược lại chưa từng suy suốt Dưới trướng có rất nhiều nhân tài Hôm nay Bác Nhung có trăm vạn hung binh, thủ hạ, mảnh tướng cũng nhiều như mây. Chúng ta đã sớm nghe nói năng lực điều binh của Hà tướng quân có thể nói là trạng nguyên trong đám tướng lãnh trẻ tuổi. Nếu có thể đến đây, tự nhiên là chuyên tốt. Nam Hầu Vút Râu gật đầu cười nói đúng vậy, thủ hạ của Vương Phi đều là người tài ba. Trong đám tướng lãnh trẻ tuổi hiện Tây, Hà Túc tướng quân quả thật là hơn một bậm. Ngược lại, khuyển tử nhà ta thật chả nên thân chút nào. Dứt lời, Nam Hầu có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép trợn mắt nhìn Phó Chiêu một cái. Phó Chiêu có chút vô tội sờ sờ lỗ mũi, không phải là hắn không cố gắng mà là thế đạo này thật sự quá lắm yêu nghiệt. Diệp ly cười nói nam hầu nói quá lời, thế tử văn võ song toàn, vốn là nhân tài hiếm có. Sao hạ túc có thể so sánh được cuối đầu suy nghĩ một chút nói cũng được. Lãnh hoài tướng quân đức cao vọng trọng. Lãnh hạ vũ tính tình nhanh nhẹn nhạy bén. Có bọn họ trấn giữ xương khánh thì chắc hẳn tử kinh quang sẽ nhanh chóng khôi phục phồn hoa như trước. Ngược lại, trong đại doanh Bắc Nhung rốt cuộc có vị danh tướng nào mà khiến cho Lữ tướng quân cũng phải kiên kỵ như vậy? Lữ Cận Hiền nói trong đại quân Bắc Nhung có một tướng quân trẻ tuổi tên là Hát Liên Bằng, là vạn bối của Hát Liên Chân. Nhưng bàn về tài dồn binh chỉ sợ Hát Liên Chân còn kém hắn một vật. Hôm nay trong quân Bắc Nhung có ra luật giả. Hát liên chân và hát liên bằng trấn giữ Lại có thêm trăm vạn tinh binh Thật sự là có chút phiền toái Mặc dù nói có chút phiền toái Nhưng trên mặt nữ Cận Hiền lại không có một chút vẻ mặt gặp phiền phức Ngược lại còn nóng lòng muốn thử giao chiến Nếu gia luật hoang đã trở về Bắc Nhung Thì hôm nay trong quân đều do gia luật giả làm chủ Cũng không biết sau khi gia luật hoang trở về Bắc Nhung có suôn sẽ không Nếu như toàn bộ đều thuận lợi thì gia luật giả sẽ không được yên ổn bao lâu nữa Diệp Ly suy tư nói Mặt tu nghiêu khinh thường nhớ mày nói nếu như ngay cả chút chuyện kia cũng làm không xong Thì gia luật hoang không bằng chết quá đi cho rồi Nếu A Ly đã trở lại Lại đúng lúc bản vương muốn nhìn một chút xem hát liên chân liệu có còn là thanh bảo đao không giữa năm đó không? Nói đến hát liên chân trong mắt mặt tu nghiêu không khỏi thêm vài phần lệ khí Không phải vì hát liên chân là kỳ tài ngốc trời gì cả Mà là vừa vạn định vương phủ trăm năm chưa bại cư nhiên lại thu trong tay tên hát liên chân này Mặc dù bài trận là có trái nhưng thu chính là thua Không thể không nói mười mấy năm trước Định vương phủ lịch sử trăm năm lại bị đánh cho ngẹn khuất Tổn thất thảm trọng một trận Vì vậy sao mặt tu nghiêu có thể không ghê nhớ hát liên chân cho được Mặt tu nghiêu ghê nhớ hát liên chân Nhưng hát liên chân cũng không quên mặt tu nghiêu Năm đó Hát liên chân thân là danh tướng đệ nhất Bác Nhung Vừa mới đánh bại định vương phủ Trở thành chiến thần trước nay chưa từng có của Bác Nhung nhưng không ngờ Thiếu niên 18 tuổi mặc tu nghiêu không biết từ đâu chui ra Dùng một cây đuốt đánh hắn một trận tơi bời đại bại mà lui Trận kia Binh lực Bác Nhung không ít hơn hiện tại Mắt thấy sắc toàn thắng trở về ai ngờ cuối cùng suốt nữa toàn quân bị diệt Mặc dù mặt tu nghiêu cũng phải bỏ ra một cái giá cực lớn nhưng Bác Nhung cũng tổn thất thảm trọng Trong đại doanh Bắc Nhung Gia luật giả ngồi ở chủ vị Bên dưới một lão tướng chòm râu hoa râm ám chừng 50 và một nam tử trẻ tuổi khoảng 27-28 Thân hình tráng kiện Vạm vỡ khí thế mỗi người ngồi một bên Chẳng qua là khác với những người bắt nhung dũng mãnh hiếu chiến khác Trong mắt của nam tử mang theo sự tỉnh táo và sắc bén mà ít người có được Hai người này chính là người tới tăng viện cho gia luật giả nguyên phi kỵ đại tướng quân hát liên chân và nghĩa tử của hắn hát liên bằng Lúc mặt tu nghiêu và hát liên chân còn chưa tới Hai quân cứ 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn, đánh tới đánh lui. Đợi đến khi chủ xoáy đến, mọi người ngược lại càng thêm tỉnh táo, ra tay càng thêm cẩn thận. Nửa tháng nay, song phương chưa từng chủ động khiêu khiếp đánh một trận chân chính nào. Ta đã sớm nói nhậm kỳ Ninh căn bản không được rồi. Vừa bắt đầu đã tìm lôi chấn định làm đồng minh Hát liên chân trầm giọng nói sắc mặt ra luộc giả âm trầm Lạnh lung nói ta quả thật không ngờ nhậm kỳ ninh lại vô dụng đến vậy Không ngờ lại bị một nữ lưu dùng Chưa tới 3 tháng ép đến binh bại tự vẫn toàn quân bị diệt Ban đầu chọn hắn nhất thời vì địa lý Thứ hai là vì lôi chấn đình giả tâm quá lớn lại gian ngoan xảo quyệt Không dễ khống chế như nhậm kỳ ninh Hát liên chân nói vậy bây giờ nên làm thế nào cho phải Thất điện hạ đã lập quân lệnh trạng với vương thượng Không phá được mặt ra quân thể không trở về Bắc nhung Hiện tại định vương phi đã bình định Bắc cảnh không lâu sau Định vương Phủ nhất định sẽ tới tăng binh cho nơi này Hiện tại muốn liên thủ với Lôi Chấn Đình chỉ sợ là hơi muộn Tình cảnh Lôi Chấn Đình hôm nay cũng không dễ dàng gì Giang Nam bên kia có mặt cảnh lên nhìn chầm chầm Trong Tây Lăng có Tây Lăng hoàng thời thời khắc khắc nhìn chầm chầm Lôi Chấn Đình chờ hắn lộ ra sơ hở thì ra tay đoạt quyền Nếu như lúc này Lôi Chấn Đình dốc toàn lực đánh một trận sức đầu mẹ trán với Định Vương Phủ Cho dù hai bên liên thủ thì thắng bại khó liệu Nhưng mà bất luận cuối cùng thắng hay bại thì người gặp xui xẻo cũng là Lôi Chấn Đình Gia luật giả thở dài nói may mà bây giờ bên lực của chúng ta hơn sa mặt tu nghiêu Chưa chắc đã không có phần thắng Hát liên bằng vẫn ngồi một bên trầm mặt không nói, bỗng ngẫm đầu nói lời này của vương tử còn chưa chắc. Gia luật giả nhướng mày nói nói vậy là thế nào hát liên bằng nói mặc dù binh lực hiện tại của chúng ta hơn xa mặt gia quân nhưng mà. Trung Nguyên vốn là địa bàn của mặt gia quân. Nếu như bọn chúng muốn tăng thêm binh mã thì chỉ trong nháy mắt cũng có thể thu thập trăm vạn đại quân. Cho dù không thể bằng tin nhụy của mặt gia quân nhưng chung quy vẫn dùng được. Hơn nữa, theo ý kiến của mạc tướng, mặt tu nghiêu không phải người không biết nhìn xa. Hắn không thể không biết binh lực mặt gia quân thu xa các nước khác. Vậy vì sao hắn không tiến hành trương binh? Gia luật giả không khỏi cao mày. Nghiêm túc nhìn chầm chầm hát liên bằng hỏi ý của ngươi là. Mặt Tu Nghiêu đang giấu giếm thực lực hát liên bằng gật đầu nói không sai Mặt tướng cho rằng mặt gia quân tuyệt đối không chỉ như chúng ta biết Chỉ sợ mặt Tu Nghiêu đem một lượng lớn binh lực ẩn nút ở một nơi chúng ta không biết Chỉ chờ thời cơ cho quân ta một kiếp trí mạng Điện hạ không được lên là Gia luật giả gật đầu Hắn cũng không phải là người không có chút tâm cơ nào Mà thời điểm đối mặt với mặt tu nghiêu Hắn càng sẵn lòng thận trọng hơn một chút Gia luật giả nói hát liên Ngươi có ý tưởng gì không Hát liên bằng nói mặt tướng tính thử dò xét Thực lực mặt gia quân một lần Gia luật giả có chút hăng hái Nhìn hắn nói ngươi tính làm thế nào Hơn nửa năm nay quân ta và mặt gia quân đánh trận lớn trận nhỏ không dưới vài chục lần bản vương chỉ có thể nói Mặt gia quân quả nhiên không hổ là thiết huyết hùng binh uy chống thiên hạ hơn 200 năm nay Nhắc tới lực chiến đấu của mặt gia quân Cho dù là gia luật giả cũng không khỏi t Hơn A Đơn B Hơn U Quy Quy Cường Thân thể người Trung Nguyên vốn không có cách nào so với dân tộc du mục như bọn họ Mặc dù Trung Nguyên có rất nhiều người luyện tập võ công thâm hậu Có thể lấy một địch mười nhưng mà Rốt cuộc luyện võ trước hết cần thời gian Hơn nữa không phải ai ai cũng có thể luyện thành võ lâm cao thủ Cho nên tới giờ nếu binh lực ngang nhau thì lúc đối địch lực chiến đấu của binh mã Trung Nguyên luôn yếu hơn Bác Nhung Nhưng mà hiển nhiên mặt gia quân là một điều ngoài ý muốn Mỗi binh lính mặt gia quân đều không thua kém thực lực dũng sĩ Bác Nhung Điều này làm cho mỗi lần hai bên giao chiến càng thêm kịch liệt Hát liên bằng trầm ngâm chút lát nói kỳ lân Kỳ Lân lời vừa nói ra không chỉ ra luật giả mà hát liên chân cũng không khỏi động dung Thời gian Kỳ Lân thành lập không lâu nhưng lại liên tiếp lập kỳ công Nhiều lần mặt gia quân đại thắng đều có bóng dáng bọn họ Nhưng thế nhân lại cực ít người chân chính thấy qua bóng ảnh của bọn họ Sự tồn tại của họ giống như U Linh vậy Gia luật giả nói kỳ lân là do định quốc vương phi một tay sáng lập. Cũng là do định quốc vương phi tự mình thống lính. Là một đội quân thần bí nhất trong mặt gia quân. Hát liên đây là muốn khiêu chiến định quốc vương phi sao? Hát liên bằng thiêu mi nói không được à? Gia luật giả cười nói không phải là không được. Chẳng qua bản vương còn tưởng rằng hát liên tâm cao khí ngạo Sẽ trực tiếp chống đối mặt tu nghiêu cơ Hát liên bằng lạnh nhạc nói mạc tướng không coi thường nữ nhân Đặc biệt nữ nhân này còn là định quốc vương phi Hơn nữa Không biết tại sao mạc tướng luôn cảm thấy nếu như không giải quyết xong đám kỳ lân này Thì bác nhung sớm hay muộn sẽ bại trong tay bọn họ Gia luật giả hơi chấn động một cái, Hỏi làm sao cảm thấy được Hát liên bằng trầm ngâm chút lát Nói ta cũng không biết chẳng qua là luôn có cảm giác này Từ khi kỳ lân xuất hiện tới nay Luôn hành động khi người ta chưa kịp đề phòng Mỗi lần ra tay đều là một kích trí mạng Chưa bao giờ thất bại Dũng sĩ bắt nhung ta Trên chiến trường ngày cả lấy một chọi hai cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng mà đối phó với địch nhân suốt hủy nhập thần như vậy lại là điểm yếu của quân ta. Gia luật giả gật đầu đồng ý, giao tranh với mặt gia quân lâu như vậy, hắn đương nhiên biết những điều này. Chẳng qua là ưu điểm và khuyết điểm của binh mã Bác Nhung trải qua trăm ngàn tích lũy đã trở thành thói quen. Nhất thời nửa khắc muốn thay đổi cũng không thay đổi được Hát liên tính đối phó với kỳ lân thế nào Hát liên chân bên cạnh cười nói kể từ khi kỳ lân xuất hiện Bằng nhi đã thấy rất hứng thú với những người này Cho nên Chúng ta cũng đã huấn luyện một nhóm người giống như vậy Nhằm đối phó với kỳ lân mà lập ra Nghe vậy Gia luật giả ngược lại có chút kinh ngạc Nhìn hát liên bằng nói có chuyện này Sao những năm này phụ vương hết sức không vừa mắc hát liên chân Hơn nữa Còn giải trừ binh quyền để hắn nhàn rỗi ở nhà Dưới tình huống như vậy mà còn có thể huấn luyện ra một đội binh mạc Điều này không thể không khiến gia luật giả vui mừng Nếu như không có trận chiến lần này Thì đội binh mã vô hình có thể ghét người như vậy đem đi đối phó gia luật hoang thì không gì tốt hơn. Thần sắc hát liên bằng không đổi, ngợt đầu nói không sai. Bọn họ lấy nhân thú kỳ lân làm danh hiệu, không khỏi quá mức văn nhược, thiếu vài phần sát khí. Cho nên đội nhân mã này ta lấy tên là nhai tí. Nhai tí ra luật giả mặc dù là người bắt nhung nhưng thân là hoàng tử nên đối với văn hóa Trung Nguyên tự nhiên hiểu rõ Nhai tí con thứ 9 của rồng tướng Mạo như sói, giỏi vết chóc được xưng là thực vi hung thú Điều này khiến ra luật giả có chút ngạc nhiên, không ngờ hát liên bằng cũng thông hiểu văn hóa Trung Nguyên Không tệ Hát liên chân cất cao giọng nói lúc trước ta nhất thời bất cẩn thu trong tay tên tiểu tử mặt tu nghiêu đó. Nếu như không thể rửa mối nhục này thì ta có chết cũng không còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tôn hát gia. Vì ngày này ta đã đợi mười mấy năm. Thất điện hạ cứ việc yên tâm, lần này ta sẽ khiến cho mặt gia quân vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Gia luật giả tự nhiên biết mối cử hận giữa hát liên chân và mặt tu nghiêu Có thể nói, hát liên chân nửa đời này thành vì định vương phủ, bại cũng vì định vương phủ Hắn nửa đời chinh chiến trên lưng ngựa Chiến công lớn nhất chính là đánh bại mặt gia quân, giết chết mặt tu văn Nhưng mà trận thu lớn nhất của hắn cũng là thu bởi mặt gia quân, thu bởi mặt tu nghiêu Gật đầu một cái gia luật giả trầm giọng nói như vậy làm phiền cử cử và hát liên bản vương ngồi yên chờ nghe tin tốt Hát liên định làm thế nào Hát liên bằng trầm ngâm chút lát nói Diệp Ly mới vừa trở về tất nhiên không thể nhanh chóng phòng bị chúng ta Ý của mặt tướng là tối nay đánh lén vào ban đêm Gia luật giả do dự một chút có nắm chắc không Hát liên bằng cười một tiếng nói điện hạ sinh cứ yên tâm, chỉ là thử dò xét mà thôi. Đã như vậy, được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz